Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Phòng làm việc của anh vắng lặng Đồng nghiệp cho cơ quan đã đi về hết Anh đứng bên cửa sổ ngắm nhìn cơn mưa Đằm một nhấn chìm cả thành phố Những cơn mưa mùa bão lúc nào cũng dình dập Như một chị xồn sồn hay ghen chồng Đám lá cây sũng nước theo đành, dễn đèn đường vàng quạnh Có chuông điện thoại Chẳng cần nhìn số thì anh cũng biết ai đang gọi Nhà đang chuẩn bị chuyển đến nơi ở mới Nên việc nhà rất bận rộn Đồ đạc cũ thì nhiều Cả anh và mẹ đều có tính lưu chữ rất hợp nhau Nên thứ gì cũng không muốn vứt đi Phòng xa sau này có việc gì cần đến Thành thử trăm thứ đồ không tin Sau khi được đóng vào hòn cứ ngập lên tận cổ Còn về đây mẹ yêu quý Không phải nịnh tôi để chống chế Anh đi từ sáng sớm đến tối khuya Ở nhà chỉ có mỗi bà già này xoay vần Bạch ngặt máy một cách bất lịch sử Sau khi ẩm ảo Rồi rồi Về đây về đây Mẹ ghét con đến thế Thì đuổi lấy đứa khác đi vậy Anh vội vàng thu hết đám tài liệu Trong ngàn cặp Hồ sơ ảnh chụp cuốn sổ màu vàng Anh nhét nó vào ngăn giữa rồi bất chợt rút phát Như bị thôi miên Khối ngờ bực của anh ngày càng tăng lên Anh giờ lại cuốn sổ Nhìn xứng khuôn mặt tươi cười của Vũ Phương Đăng Rồi rút một tầm ghi chép khác cũng tự ngăn giữa Trong đó có tấm ảnh chụp Lê Hoàng Mai Trong bữa tiệc sinh nhật và đêm cô gái tự sát Lê Hoàng Mai vặt, mặc váy tím Chính giữa ảnh đang ngồi cạnh cô gái chủ nhân của bữa tiệc Khuôn mặt không tươi cười như những người khác Có khoảng hơn 10 thanh niên nam nữ Ngồi chen trúc trên một ghế salon dài trong quán karaoke Bách đưa xa tấm ảnh và gần quyền sổ màu vàng, anh nín thở. Ngưỡng trai ngồi góc ngoài cùng trong tấm ảnh và cậu chàng sành điệu trong tấm ảnh chụp lấy ngay chỉ là một người, chính là Vũ Phương Đăng. Chương 4 Tôi biết tất cả những việc anh đã làm. Ngày lúc vừa bước qua cánh cửa rán đề can màu lập thể, bách anh nhìn thấy Vũ Phương Đăng ngồi chờ sẵn ở bàn góc trong cục. Anh nhận ngay ra cậu ta bằng vẻ bề ngoài bồn trồn lo lắng Chứ không phải bộ quần áo xanh điệu cùng một phong cách trên những tấm ảnh mà nhìn thấy Bây đã quyết định hẹn cậu ta ở một quán cà phê Mà không gọi lên phòng điều tra xét hỏi Chào cậu, tôi là Bách Bách giờ tay bắt vẻ thân thiện Chào anh Vũ Phương đang đứng lên đáp lễ Nhưng khuôn mặt không cười Nó thoát một vẻ ngạc nhiên Có lẽ vì dáng vẻ như một nhân viên văn phòng của Bách. Một nhân viên văn phòng nhàn tản đi uống cà phê sáng vào ngày Chủ nhật với áo bún đen và quần khá kỳ màu bề. Tay phải xách trước túi đừng lo tốt để sẵn sàng ngồi đồng suốt buổi trong một quán wifi. Đêm qua cậu có xem trận chèn gặp Liverpool không? Bách mở đầu câu chuyện sau khi gọi cho mình một tách cà phê đen. Tôi không xem. Hôm qua chèn xỉ đá sớm Trong đôi đó cậu bẩn ra ngoài Tôi không thích bóng đá Lạ Ở tuổi cậu sẽ lại không thích bóng đá Thế thời gian dành Rõ đi cầu làm gì Chơi game chăng Bách hỏi bâng quốc Quý vẻ đang rất bận rộn pha chế ly cà phê phim trước mặt Anh có thể cảm thấy ánh mắt Ngờ vực của đang Đăng hướng thẳng giữa trán anh Thành thoảng chơi game Thỉnh thoảng chơi sập sáng và thỉnh thoảng vào bà ba uống riêng. Đi bà ba một mình? Không, tất nhiên là với bạn bè rồi. Chắc cậu cũng nhiều bạn. Cậu nhiều lắm. Chủ yếu là ngồi cùng mấy thằng bạn học hồi cấp 3. Còn mấy cô nàng xinh đẹp thì sao? Hồi bằng tuổi cậu, lũi tôi thường có phương châm rằng sẽ mất vui nếu có chun hơi men mà lại không bóng học nào bên cạnh. Sự ngờ bực của đang càng tăng lên Cậu ta ngẩn ngữ không trả lời rồi quay đi chỗ khác Tôi biết cậu vốn rất được phai nữ hợp mộ Cậu vẫn thường phụ nữ không thì u diệu Đang ngắt lập Tôi cũng không hay chơi với con gái Không biết nói chuyện gì với họ khi ở bên quầy ba cả Nhưng cậu vẫn giao tiếp với phai nữ đấy thôi Hôm sinh nhận Linh Đan Vào tối ngày mùng 5 tháng 6 Tri ý tại trong bữa tiệc, cậu có thân với hai cô gái là Lãnh Đan và Lê Hoàng Mai. Mọi thấy rõ là Vũ Phương đang siết ngàm ngụm cà phê còn trôi chưa đến cổ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net